Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số 14. Lực lượng võ trang thành đoàn Sài Gòn Gia Định Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Những tưởng theo hiệp định này thì hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng hòa bình không được thực hiện. Bọn Mỹ, kẻ thù mới, can thiệp và xâm lược đã lập ở miền nam nước ta một chính quyền tay sai bán nước. Bọn Mỹ và chính quyền tay sai đã thẳng tay đàn áp phong trào đòi hòa bình phong trào đòi hiệp thương thống nhất đất nước. Hơn thế nữa, bọn chúng còn ra sức bắt bớ, giam cầm, chém giết những người kháng chiến chống Pháp chín năm. Một lần nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ thành phố Sài Gòn gia định tập họp và tổ chức đội ngũ đấu tranh ngay trong hang ổ của kẻ thù. Thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn gia định từ truyền thống Trần Văn Ên đã tổ chức và đề xướng các phong trào đòi dân sinh, dân chủ suốt từ những năm 1955, 1956, 1957 đã đánh bại các tổ chức giành giật thanh niên với đảng ta của CA Mỹ. Từ sự trưởng thành đó, thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn gia đình đã thực sự vừa là ngòi pháo, vừa là lực lượng xung kích to lớn của Đảng bộ thành phố trong hàng trăm cuộc xuống đường đấu tranh vạch trần bộ mặt phi pháp xâm lược của Mỹ và tay sai bán nước ngụy quyền Diệm nhu. Trong những cuộc đấu tranh này, nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh đã trở thành đoàn viên thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam, sau này là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thành cán bộ ưu tú của Đoàn của Đảng. Ngày hai mươi sáu tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quả mìn của lực lượng võ trang giải phóng thành phố sài gòn gia đình đã diệt và làm bị thương bốn mươi tám tên cố vấn mỹ và chư hầu tại sân gôn cạnh ngã ba chú hía gò vấp phú nhuận ngày nay nơi mà bọn địch cho là xào huyệt an toàn nhất của chúng đã làm thôi thúc hàng vạn trái tim nhiệt huyết của thanh niên nung nấu thêm phong trào đấu tranh chống mỹ ngụy trong tình hình cách mạng ngày càng sôi sục cán bộ đoàn Sau khi tập huấn nghị quyết Trung ương 15 về, đã nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị của nhân dân và thanh niên thành phố, lập nên những chiến công rực rỡ, tô đậm thêm trang sử đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân thành phố Sài Gòn gia đình. Đầu năm 1961, hơn bất cứ đoàn thể chính trị nào ở thành phố lúc bấy giờ Đoàn viên Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam thành phố có trong tay một lực lượng thanh niên vừa có trình độ giác ngộ chính trị cao, tự nguyện và đang ham muốn được võ trang chiến đấu, vừa sống trong lòng địch thành phố, thủ đô của kẻ thù. Vì vậy, Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam thành phố là đoàn thể có đội võ trang trước nhất, ngày 26 tháng 3 năm 1961, theo chỉ thị của Khu ủy Sài Gòn Gia Định. Ban cán sự liên tri học sinh sinh viên chọn một số đoàn viên ưu tú thành lập đội võ trang mang danh hiệu Đội Quyết Tử. Ngay sau khi thành lập, ngày mùng 6 tháng 4 năm 1961, Đội Quyết Tử đã đánh trận đầu nhằm cổ võ quần chúng chống bầu cử Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Đoàn viên Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Trí đã dùng xe gắn máy ném lựu đạn vào xe Mỹ ở đầu đường Ngô Thời Nhậm. Trương Minh Giảng, giết chết tên chuyên viên cao cấp xây cất sân bay William Thomas, trận đánh đã là ngọn cờ sung trận của đội quân xung kích thanh niên, cổ vũ phong trào vũ trang đánh mỹ ngụy ngay trong sào huyệt địch. Tuy trang bị vũ khí của đội còn lệ thuộc vào khả năng xoay sở vũ khí từ trong tay giặc, nhưng trong năm 1961, đội đã đánh 16 trận lớn nhỏ, diệt 20 tên Mỹ chư hầu. Và bọn ngụy Ác Ôn phá hủy một xe quân sự. Ngày mùng 8 tháng 7 năm 1961, đồng chí Lê Văn Thành và Nguyễn Văn Đầy ném một quả thủ pháo vào xe đại sứ Mỹ Nô Tinh. Tiếc thay, quả thủ pháo không nổ, nhưng tiếng vang của trận đánh thật sự vô cùng to lớn. Có thể nói, trong năm 1961, ở nội thành Sài Gòn, sau huyệt của Mỹ ngụy Lực lượng vũ trang thành đoàn đã là một trong những lực lượng gây tiếng nổ đầu tiên, đã đánh được liên tục nhất, nhiều trận vang dội nhất, đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ, đã cổ vũ, thôi thúc tuổi trẻ Sài Gòn gia đình, dám đứng lên đánh Mỹ, đánh ngụy, bất kể chúng đông quân, lắm súng, nhiều tiền. Tác chiến của đội quyết tử đạt hiệu quả to lớn về quân sự và chính trị, Mở đầu phong trào võ trang của thành phố năm 1961. Năm 1962-1963, phong trào đấu tranh của nhân dân thành phố Sài Gòn và Phật giáo có lúc đã huy động được trên 40.000 người tham gia, chiếm một phần tư số lượng học sinh sinh viên ở miền Nam lúc bấy giờ. Trong phong trào này, thanh niên, sinh viên, học sinh rất nhạy bén trong phương pháp cách mạng. Từ phong trào chống đàn áp, kỳ thị tôn giáo, thành đoàn đã phát triển lên thành đỉnh cao của bạo lực chính trị, đòi lật đổ Diệm Nhu buộc Mỹ phải thay ngựa giữa dòng. Năm 1964-1965, với sự thất bại của chiến tranh đặc biệt của Mỹ để giữ ngụy quyền khỏi sụp đổ, năm 1965, bọn Mỹ ồ ạt đổ quân viễn trinh Mỹ vào miền Nam. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị trên cơ sở đội ngũ võ trang của thanh niên trong lòng địch phát triển mạnh mẽ, lực lượng võ trang thành đoàn được củng cố kiện toàn, bổ sung nhiều cán bộ. Tổ chức võ trang thành đoàn vào tháng 6 năm 1965, một đội võ trang biệt động tập trung mang phiên hiệu JSB có 30 đoàn viên tại chỗ và nhiều cơ sở nội thành chia làm hai trung đội, mỗi trung đội chia làm 3 tổ. Một đội võ trang học sinh sinh viên, một đội hậu cần chuyên lo vận chuyển vũ khí từ căn cứ kháng chiến vào nội thành, xây dựng kho bãi cất giấu và giao cho các chiến sĩ khi cần. Toàn bộ các đội đều đặt dưới sự chỉ huy của ban quân sự thành đoàn. Lúc bấy giờ, đồng chí 8 thành là trưởng ban quân sự, đồng chí Ba Cảnh Lê Minh Châu làm chính trị viên chỉ sau ngày thành lập một thời gian ngắn, đội võ trang biệt động thành đoàn đã tổ chức đánh bọn cảnh sát giã chiến, bọn chuyên đàn áp biểu tình tại sân banh cộng hòa nay là sân vận động thống nhất bằng hai trái mìn dh 10 Các đồng chí sáu vĩnh út thu mười minh năm thuận trực tiếp tác chiến. trận này các anh chị rất dũng cảm. lần đầu trái không nổ, đồng chí đến lấy trái về lần thứ hai. Dù đồng chí chỉ huy ba cảnh bị giặc bắt, nhưng các đồng chí vẫn quyết tâm chiến đấu và lần thứ hai đã thành công. Hai trái DH-10 đã nổ, tiêu diệt 40 tên cảnh sát giã chiến và bị thương hàng chục tên khác. Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 3 cho các đồng chí. Đồng chí Út Sương, một chiến sĩ nữ, một mình đi xe đạp đã dũng cảm ném lựu đạn vào đám cảnh sát đang vây ráp bắt lính ở ngã ba Trương Minh Giảng Trần Quang Diệu và dùng súng ngắn bắn trả bọn cảnh sát định truy đuổi trị. Ba tên cảnh sát ác ôn đền tội, đồng chí Út Sương được nhân dân che chở đã rút lui an toàn. Cùng với đội quân xâm lược tàn bảo, bọn Mỹ còn thực hiện âm mưu làm băng hoại đạo đức thanh niên. Chúng ra sức phát triển hàng loạt các ấn phẩm văn hóa đổi trị phản động. Trong đó có hai tên bồi bút là Chu Tử và Từ Trung, thâm độc nhất. Ủy ban Mặt trận Giải phóng thành phố Sài Gòn Gia Định đã ba lần cảnh cáo, nhưng hai tên Chu Tử và Từ Trung vẫn không từ bỏ con đường phản động, mà còn cho công an tăng cường bảo vệ khu vực nhà riêng và cơ quan làm báo của chúng. Ban Quân sự Thành đoàn Sài Gòn Gia Định cử hai đồng chí Sáu Vĩnh và Tư Tân, tức Mười Minh, thi hành bản án tử hình hai tên này Chu Tử và Tử Trung ngày ba mươi tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đồng chí Sáu Vĩnh và Tư Tân Mời Minh đã mưu trí dũng cảm gắn bó với nhân dân vượt qua mạng lưới công an chìm dày đặc hạ sát tên Tử Trung và ngày 16 sáu tháng 4 năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bắn trọng thương tên Chu Tử Bộ Tư lệnh Quân khu tặng hai đồng chí Phong trào chiến công giải phóng hạng 3. Năm 1966, 1967, lực lượng Võ Trang thành đoàn phát động phong trào tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt. Đã phối hợp với quân và dân ngoại thành Củ Chi Tây Ninh, đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, đánh địch bằng chính trị, quân sự, binh vận trên khắp ba vùng chiến thuật rừng núi, đồng bằng và đô thị. Bằng sáng kiến ghét đôi hai quả lựu đạn Đồng chí Nam Tranh, Phó Ban Quân sự Thành đoàn và đồng chí Ba Hòa đã ném vào xe quân sự Mỹ diệt 13 tên phá hủy xe quân sự Mỹ trên đường Nguyễn Huệ ra địch, đặt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú. Đồng chí Sớn đã ném lựu đạn vào xe buýt chở Mỹ ở đường Tháp 10 chợ lớn, diệt 15 tên và làm bị thương 3 tên Mỹ đặt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú tuy quân số ít, trang bị vũ khí thiếu thốn, nhưng lực lượng võ trang thành đoàn Sài Gòn gia định đã nỗ lực góp sức cùng dân và quân miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, đã tổ chức thực hiện thành công 64 trận đánh lớn nhỏ ngay trong nội thành Sài Gòn, hang ổ của bọn Mỹ ngụy, diệt và làm bị thương 339 tên Mỹ và chư hầu ngụy ác ôn, phá hủy và làm hư hỏng 4 xe quân sự, một trụ sở và làm 7 cuộc võ trang tuyên truyền có ảnh hưởng và tác dụng tốt cho phong trào đấu tranh chính trị. Trong đợt tổng công kích đợt 1, Tết Mậu Thân, dù không nhận được giờ dê, ngày hát, nhưng nhờ có ý chí chiến đấu, trách nhiệm chính trị cao, nên hầu hết cán bộ chiến sĩ, đội võ trang thành đoàn đã chủ động xuống đường cùng các đơn vị bảng, phát động quần chúng đánh địch, tăng cường nhiều sinh lực và góp phần chia lửa cùng các đơn vị mũi nhọn, đồng chí Tư Võ chỉ huy đội xung kích hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường và hợp đồng chiến đấu với tiểu đoàn sáu Bình Tân từ ven đô phía tây nam thành phố tiến vào các con đường Lê Đại Hành, Thuận Kiều, Trợ Thiếp, Nguyễn Tri Phương, sư Vạn Hành, Vĩnh Viễn, Minh Mạng, Ngã Bảy đã diệt một cơ sở mật vụ đánh chiếm ti chiêu hồi Trần Nhân Tôn phát động quần chúng nổi dậy duy trì hoạt động ở các khu vực trên được 15 ngày đội võ trang thành đoàn do đồng chí sáu vĩnh và tư bá duy trì hoạt động được bốn ngày đội võ trang học sinh sinh viên do đồng chí bảy thép nguyễn sơn hà chỉ huy đã đánh chiếm khu bàn cờ 10 ngày đêm phát động quần chúng diệt ác ôn khu vực bàn cờ địch phản kích tấn công vào khu nhà đồng chí bảy thép dù địch phát loa gọi hàng Nhưng đồng chí kiên quyết chống trả và đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Một mình đồng chí với khẩu AK-47 chống lại cả trung đội lính thủy quân lục chiến và cảnh sát công an ngụy. Đồng chí Bảy Thép đã anh Dũng hy sinh. Một bộ phận khác của đội võ trang biệt động thành đoàn do đồng chí Nam Tranh, Trang Văn Học, chỉ huy đã hướng dẫn trung đoàn quyết thắng đánh vào một số khu vực cò vấp, làm chủ khu vực này hơn 15 ngày và sau này Mưu Chí đưa được năm thương binh về căn cứ. Vận động cơ sở Võ Trang tham gia xây dựng lực lượng biệt động quân khu được 200 chiến sĩ. Tháng 4 năm 1968, giữa hai đợt tổng công kích Mậu Thân, đội biệt động do đồng chí Tư Tân, tức 10 Tân chỉ huy đã bắt và diệt hai tên mật vụ ở khu Bình Thới. Trận này do ba đồng chí Ngô Bá Tòng, Táng ngãi Ngô Văn Mộc Ba Lê và đồng chí Ngô Tấn Quân Chín Giang thực hiện xây dựng một căn hầm trong căn nhà ở hẻm một đường Bình Thới chứa vũ khí và ém được hai cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tổng công kích Mậu thân đợt hai xây dựng được ba cán bộ chiến sĩ từ vùng ven đưa vào nội thành Sài Gòn tham gia tổng công kích Mậu thân hai tháng 5 năm năm một sau tổng công kích mậu thân đợt hai tháng năm năm 1968, Mỹ càn quét bắn phá vùng ven nông thôn bằng máy bay B-52. âm mưu của Mỹ ngụy là dồn dân tách lực lượng cách mạng ra khỏi nhân dân. ở nội thành, bọn ngụy tăng cường hành quân cảnh sát, thường xuyên đổ quân bùa vây các khu phố, các ngã đường và cho mật vụ chiêu hồi chốt ở các cửa ngõ ra vào thành phố. mỗi phường Chúng lập ra một chi khu quân sự và nhiều khu phố xây nhiều chốt, trạm nhân dân tự vệ, tăng cường một đại đội đặc vụ, cảnh sát đặc biệt. Hai đại đội cảnh sát giá chiến từ một đến hai đội tuần cảnh. Cứ có người lạ đến khu phố là bọn công an bắt liên gia trưởng phải đến báo cáo tên tuổi và người từ đâu đến. Cảnh sát Đô Thành chuyển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia từ 10.000 tên tăng lên 50.000 tên. Rồi 90.000 tên Về phía ta Bộ đội chủ lực lui dần ra xa thành phố Phần lớn lực lượng biệt động quân khu Được điều ra vùng căn cứ Hàng ngày Bọn địch tuyên truyền khoác lác Là chúng đã tiêu diệt hết Việt Cộng Sài Gòn Một bộ phận không nhỏ nhân dân Bi quan dao động Phong trào đấu tranh chính trị Gặp rất nhiều khó khăn Tình thế cách mạng Đang đứng trước những thử thách mới Ngay trong ngày Bọn địch làm lễ tuyên dương công trạng cảnh sát quốc gia Chúng khen thưởng Và trao tặng 10.000 xe Honda Cho bọn cảnh sát Thì đồng chí Chín Giang Đề xuất với đồng chí Tư Tân Huỳnh Văn Minh Cho phép Chín Giang Đánh chất nổ vào bộ ngoại giao ngụy Trên đường Potter và Duy Tân Trận này Đồng chí Năm Thắng chờ đồng chí Chín Giang Ném cặp tác chất nổ Mặc dù khối chất nổ không nổ Vì dây cháy chậm ẩm ướt Nhưng trận đánh đã gây tiếng vang lớn, vạch mặt láo khoét của bọn cảnh sát ngụy và làm cho nhân dân phấn khởi là lực lượng võ trang cách mạng vẫn tồn tại ở Sài Gòn ngay trong xảo huyệt của địch. Hội nghị quân sự đô thị tháng 6 năm 1968 ở căn cứ Ba Thu đã đánh giá lực lượng võ trang thành đoàn vẫn còn sung sức, được thành ủy Sài Gòn gia định trao cho danh hiệu. Trung đoàn cận vệ Sài Gòn gia định Với danh hiệu vẻ vang đó, tổ chức lực lượng võ trang thành đoàn được củng cố lại gồm ban biệt động thành đoàn gồm có 3 đội, mỗi đội có một chi bộ đảng lãnh đạo và chỉ huy trực tiếp. Ban hậu cần có một bộ phận mật xây dựng kho chứa vũ khí bên trong nội thành Sài Gòn, một bộ phận vận chuyển vũ khí từ các căn cứ ven đô vào nội thành. Và một bộ phận giao vũ khí từ kho nội thành đến tay các chiến sĩ ở các đội khi cần đánh địch. Đội võ trang sinh viên, đội võ trang học sinh, các đội võ trang liên phường với các tổ tự vệ xóm, tự vệ xí nghiệp và tự vệ trường học. Ban quân sự thành đoàn là cơ quan chỉ huy các hoạt động của các tổ chức vũ trang này, nắm vững tư tưởng chiến lược, trung đoàn thanh niên cận vệ Sài Gòn gia định đã đề ra khẩu hiệu hành động võ trang nổ to cháy lớn tối om tắc nghẽn thối động phá kìm diệt ác với nhiệm vụ chủ yếu là đẩy mạnh phong trào đấu tranh võ trang kết hợp với đấu tranh chính trị của nhân dân thành phố sài gòn lên cao tiến tới góp phần đánh bại chiến lược việt nam hóa chiến tranh của mỹ với khẩu hiệu hành động đó. Từ tháng 11 năm 1968 đến suốt năm 1969, lực lượng vũ trang thành đoàn vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng đã phát triển hàng trăm tay súng trong các lực lượng võ trang nhân dân. Đồng chí Đoàn Thị Ánh Tuyết, anh hùng lực lượng vũ trang, là một trong số những người được lực lượng võ trang thành đoàn tôi luyện trong thời kỳ này. Hoạt động của lực lượng võ trang thành đoàn rất xứng đáng là ngọn cờ đầu đánh Mỹ diệt ngụy ngay trong nội thành Sài Gòn gia đình vào thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng sau hai đợt tổng công kích Xuân Mậu Thân 1968 các trận đánh diễn ra liên tục các tiếng nổ to cháy lớn trong tuần, trong tháng nhằm tấn công Mỹ Ngụy ghim chúng lại tại thành phố để chia lửa với Củ Chi và các chiến trường cận Sài Gòn các nhóm tổ chín Giang năm Lửa chín Giang ba Tung bé đi chín giang đã mưu trí dũng cảm kè theo móc cặp chất nổ vào lưới thép xe buýt chở sĩ quan và chuyên viên mỹ. Sau ba lần đánh xe buýt chở mỹ kiểu này, mỗi cặp táp chứa một cân C 4 và một lần đánh bằng xe gắn máy chứa 5 cân chất nổ chặn đầu xe buýt chở mỹ, rồi bấm điện nổ tung xe chất nổ làm chết và bị thương một số tên mỹ trên xe buýt đã gây cho Mỹ Ngụy rất khiếp sợ và hoang mang. Chúng phải cử lực lượng quân sự theo hộ tống, bảo vệ các xe buýt chở Mỹ. Bằng cách cứ mỗi xe buýt chở Mỹ đi trên đường, thì có một xe Jeep với bốn lính Mỹ với bốn khẩu súng tiểu liên trên tay kè phía trước và một xe Jeep cũng trang bị như vậy, chạy hộ tống phía sau. Tổng cộng, quân số Mỹ dùng để theo bảo vệ và hộ tống xe buýt chở Mỹ đi trên đường phố sài gòn mỗi ngày là tương đương một sư đoàn lính mỹ mặt khác trong thành phố có hàng trăm trạm biến thế điện các nhóm chín giang năm thắng bé đi chín giang tư hoành ba tung năm lửa năm thắng đã liên tục đặt chất nổ đánh nổ các trạm biến thế điện ở nhiều nơi các trạm biến thế điện bị các đồng chí đánh cháy hai lần lúc đầu Dùng nụ xòe kích dây cháy chậm hay bị lép không nổ, do dây cháy chậm ở căn cứ bị ẩm ướt. Sau các đồng chí bé đi mười minh, sáng tạo ra cách làm cháy kíp nổ bằng cách gắn điếu thuốc ruby vào giữa chùm diêm quẹt nối với kíp nổ. Khi điếu thuốc cháy dần đến chùm diêm quẹt thì chùm diêm quẹt cháy bùng lên đốt nóng kíp nổ, làm nổ khói thuốc nổ đặt ở cửa trạm biến thế điện. Các đồng chí lực lượng võ trang thành đoàn đánh liên tục, gây cháy nổ nhiều trạm biến điện, làm tắt điện nhiều khu vực, đường xá tối om, gây địch nhiều thiệt hại. Đặc biệt là sau các trận đánh này, bọn địch lại phải cử hai cảnh sát chìm và mật vụ đến các trạm biến thế điện canh gác luân phiên 24 trên 24, nên chúng trôn chân ở đây mỗi ngày hàng trăm tên địch để kìm kẹp và ngăn chặn sự đi lại của lực lượng cách mạng. Địch cho xây hàng trăm trạm gác nhân dân tự vệ. Chúng xây lên khắp nơi và bắt thanh thiếu niên 15 đến 17 tuổi đến canh gác hàng đêm. Cũng bị các tổ nhóm năm lửa chín giang, chín giang năm thắng, bé đi chín giang, tư hoành ba tung, năm tháng chín giang đánh liên tục. Đặc biệt, ngày mùng 10 tháng 2 năm 1969, chỉ trong một ngày Có bốn trạm nhân dân tự vệ bị đánh sập. Các cây xăng Lê Thánh Tôn, cây xăng Phan Đình Phùng bị các đồng chí Chín Giang, Năm Thắng, Năm Lửa đánh cháy trụi. Ti Cảnh sát Nguyễn Văn Tập cũng bị đồng chí Năm Thắng ném một quả lựu đạn, làm chết và bị thương ba tên cảnh sát. Trụ sở Phường Bàn Cờ bị Chín Giang ném một gói chất nổ TNT. Tiếp thay, dây cháy trầm ẩm ướt nên khối chất nổ tịt ngòi bọn cảnh sát ở phường bàn cờ bắn mấy phát theo xe hai đồng chí chín giang năm thắng đã rút lui an toàn dù địch bố rác ngày càng khắc nghiệt nhưng các đồng chí lực lượng võ trang thành đoàn vẫn hoạt động và tiến công chúng liên tục cầu vòng bắt từ chợ sài gòn nay là chợ bến thành qua vòng xoay quách thị trang qua bến xe buýt trung tâm thành phố bưu điện thành phố Cũng bị đồng chí Tư Hoành Ba Tung đánh chất nổ. Các trận đánh vừa gây nổ, gây thiệt hại địch tại trung tâm thành phố, vừa gây tiếng vang lớn, thối động to. Vào thời điểm 12 tháng 5 năm 1969, được quân khu tặng huân chương chiến công giải phóng hạng 3. Các đồng chí bé đi Chín Giang và Tư Hoành Ba Tung, cùng lúc đánh hai quả mìn tự tạo, vào ti chiêu hồi gia định trên đường lê văn duyệt nay là đường đinh tiên hoàng gần trường trung học trưng vương nay là trường võ thị sáu các đồng chí bé đi chín giang năm lửa năm thắng cùng lúc đánh hai khối thuốc nổ vào hai xe gmc chở sĩ quan hải quân và không quân ngụy trên đường duy tân hiền vương nay là phạm ngọc thạch võ thị sáu cháy hai xe gmc làm chết và bị thương nhiều sĩ quan hải quân, không quân Ngụy được Quân khu tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3. Đặc biệt, tên CA đội lốt Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Ngụy Lê Minh Chí vừa từ Mỹ về nhậm chức, hắn bày mưu đánh phá hàng ngũ cán bộ trí vận của ta ở thành phố Sài Gòn, thì các đồng chí ba tung năm lửa, chín giang năm thắng đã táo bạo dùng lựu đạn ghép thêm chất nổ c bốn ném vào xe tiêu diệt tên này và tên bảo vệ ngồi phía trước và tên lái xe ngay góc đường nguyễn du hai bà trưng dù chúng có một xe cảnh sát vũ trang hộ tống phía sau trận đánh vang dội làm chết tên ca nguy hiểm trừ họa cho lực lượng cán bộ trí vận của ta vừa gây mâu thuẫn trong nội bộ bọn ngụy quyền tay sai chúng nghi ngờ tên này bị phe cánh cũ của ngụy trong bộ máy ám sát quân khu tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng hai báo chính luận tờ báo phản động nhất miền nam dám xúc phạm đến sự nghiệp cách mạng và cuộc đời trong sáng của bắc hồ kính yêu cần phải khóa miệng tên việt gian đốn mặt này thành ủy giao cho lực lượng võ trang thành đoàn chỉ một thời gian ngắn vào ngày 16 tháng 12 năm 1969 Đồng chí Phan Thanh Ba Tung cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ba Hoàng, Mười Hưng đã dũng cảm dùng 5 cân chất nổ đánh sập tòa soạn sau khi dùng súng ngắn bắn hạ tên công an bảo vệ. Quân khu tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng hai. Tháng 7 năm 1970, tên Ba Trà, một tên phản bội đang tiếp tay cho giặc, đánh phá nhiều cơ sở cách mạng trong thành phố. Một lần nữa Lực lượng võ trang thành đoàn xứng đáng với lòng tin của Đảng. Đồng chí năm Thắng, Ba Hoàng và Ba Tung đã tổ chức bắn hạ tên Ba Trà ngay trên góc đường Hiền Vương, nay là đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Quân khu tặng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất cho trận đánh. 12 tháng 5 năm 1970, các đồng chí Phan Thanh, Trần Hữu Cảnh Đã đánh thủng cư xá sĩ quan Mỹ ở Chi Lăng, Phú Nhuận Diệt 50 tên Các đồng chí 7 đoàn, Mười Hưng và Ba Tung Cũng đánh thủng cư xá sĩ quan Thái Lan ở đường Cao Thắng Tiêu diệt 20 tên và bị thương nhiều tên khác Thuộc Sư đoàn Mãng Xà Vương, Thái Lan Tất cả các trận đánh của lực lượng võ trang thành đoàn Từ năm 1968 đến năm 1970 Làm nhân dân thành phố nức lòng hà dạ, làm bọn Mỹ ngụy phải câm họng láo khoét, Sài Gòn không còn Việt Cộng. Tóm lại, từ năm 1968 đến 1970, lực lượng võ trang thành đoàn đã đánh 122 trận lớn nhỏ, giết chết và làm bị thương 229 tên Mỹ, chư hầu và ngụy ác ôn, phá hủy 30 xe quân sự, 14 trạm biến thế điện, hai trạm xăng, 19 trụ sở nhân dân tự vệ và phường khóm, tám cơ quan của ngụy quyền, một công trình và đốt cháy 187 xe mỹ ngụy và chư hầu. Thành tích diệt địch của lực lượng võ trang thành đoàn tuy không lớn về số lượng nhưng mang ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn vì nó diễn ra liên tục đều khắp ngay trong sào huyệt hang ổ của mỹ ngụy trong lúc bộ máy kềm kẹp của địch rất lớn tới 90.000 cảnh sát Liên tục bố ráp ngày đêm Các đồng chí đã phải chịu đựng nhiều gian lao thử thách dai dẳng và quyết liệt Địch càng bị đánh đau ngay tại nội thành Thì việc ngăn chặn khám xét từ ngoại thành vào nội thành Ngày càng gắt gao hơn Biết bao chạm gác chìm nổi, cố định và di động Với hàng nghìn tên công an mật vụ Trên khắp các tuyến đường huyết mạch Từ ngoại thành vào nội thành Ấy vậy mà các đồng chí đã chuyển vào thành phố khối lượng vũ khí đáng kể. Từ 1963 đến 1965 đã chuyển từ căn cứ vào nội thành 20 lựu đạn, 11 súng ngắn Côn và Rulo, 20 băng đạn, 500 viên. Từ năm 1965 đến 1968 đã chuyển 4 mình định hướng DH-10, 2 miền định hướng DH-5, 21 súng ngắn Côn 45, 42 băng đạn, 1.600 viên đạn 19 súng ngắn K54, 38 băng đạn, 950 viên đạn 315 ký chất nổ TNT, 1.200 kíp nổ thường, 100 kíp nổ điện, 250 m dây cháy chậm Riêng đợt mộ thân đã chuyển vào thành phố 55 súng tiểu liên AK-47, 110 băng đạn, 80 thùng đạn 40.000 viên đạn, 48 súng ngắn K54, 96 bằng đạn, 3.500 viên đạn, 1.650 cân chất nổ TNT, 450 ký thuốc nổ C4, 320 mét dây cháy chậm, 1.800 kíp nổ thường, 110 kíp nổ điện. Từ năm 1968 đến 1973, chuyển vào thành phố, 15 súng ngắn K54, 30 băng đạn. 650 viên 436 ký chất nổ C4 230 ký chất nổ TNT 1.600 ký nổ thường 76 ký nổ điện 310 m dây cháy chậm Số lượng vũ khí chuyển vào thành phố tuy không to lớn lắm nhưng với sự khắc nghiệt của kẻ thù Mỹ Ngụy mà các đồng chí lực lượng hậu cần của lực lượng võ trang thành đoàn đã làm được thì quả là một trong những kỳ công Các đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Sáu Hòa, Ngô Thị Cẩm Hương, Nguyễn Thị Tư là những người tiêu biểu cho một tập thể lao động đầy mưu trí sáng tạo và dũng cảm tuyệt vời trong phục vụ chiến đấu. Đã xây dựng chín kho vũ khí ngay trong nội thành Sài Gòn, một cơ sở đồ mộc làm bình phong để liên lạc ăn ở, giao nhận hàng và một số phương tiện vận chuyển như Một xe ba bánh làm rồ, ba xe đạp, hai xe gắn máy C-50, hai xe PC-50. Nhiều tấm gương dũng cảm dù bị bắt, bị tra tấn dã man, vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo, nên đã bảo vệ được đồng chí đồng đội và các kho vũ khí được an toàn. Bảo đảm cho các trận đánh vẫn diễn ra liên tục, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của lực lượng võ trang thành đoàn